Xin kính chào tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh youtube nghiền chuyện Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe lắng nghe tập 2 tập hôm qua Thì quý vị cũng đã được những cái trận cười rất là sảng khoái Và Hồng Nhung phải dùng một cái từ đó là những cái chất văn rất là đanh đá của thác giả Trường Lê Anh vẫn giữ nguyên những cái bản sắc dân tộc của riêng mình từ những cái bộ chuyện trước đến bộ chuyện này Anh vẫn giữ nguyên những cái văn vòng như vậy và khai chỉ nó lên Đúng là khi nghe chuyện, khi đọc chuyện của tác giả Trường Lê thì chúng ta vẫn thấy một cái chất riêng của anh ở trong đó Và hôm nay Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến quý vị tập 3 của bộ chuyện hấp dẫn này Quý vị đừng bỏ lỡ trên kênh youtube nghiện chuyện Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với tập 3 Sau khi nghe xong chuyện thì quý vị nhớ là like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe Và ấn nút đăng ký kênh youtube nghiện chuyện để chúng ta có thể đón nghe được những tập tiếp theo một cách sớm nhất Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Sau một vài chén đồng khởi đầu tiên, khi mà rượu bắt đầu ngâm ngấm thì mọi câu chuyện cũng dần được cởi mở. Tất nhiên là tôi bắt đầu lân la hỏi về cô trà nhà bán vật liệu xây dựng. Cũng có thể coi là hàng xóm của thằng bạn tôi. Thằng cụm, qua lời kể xưa qua tôi biết được cô trà là con gái lớn của ông bà Minh Tiến, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng to nhất ở đây. Nhà ông bà Minh Tiến có hai người con, một trai một gái. Cậu con trai nghiện hút bị si đa, chết cách đây khá lâu rồi. Thời gian đó cô trà cũng đi lấy chồng ở bên Hàn Quốc. Tính ra thì cô trà mà thôi gọi bằng chị cho nó trẻ. Bởi chị trả hơn tôi 8 tuổi, vậy là hơn anh luôn 2 tuổi." Tôi hỏi cụ. "Thế sao đang ở bên nước ngoài cỡ chục năm lại về nhỉ?" "Dễ thường là có quốc tịch bên đó rồi đi chứ." Cụ đáp. "Ừ. Bà ấy có chứng minh bên Hàn Quốc rồi cơ mà. Lấy chồng bên đó, thấy bảng là cũng bị chồng bỏ mấy năm trước rồi. Có hai đứa con nhưng chồng nuôi cả. Chắc làm cố mấy năm kiếm thêm chút vốn rồi mới về đấy mà. Lắm tiền lắm." Ba mấy tuổi mà vẫn còn mơn mởn ấy. Mấy ông quanh đây tằm te suốt, nhà giàu. Mà giờ hai ông bà còn mỗi đứa con gái. Cửa hàng đó trước sau gì chẳng là của chị ấy. Thế mày định tính thi bằng lái 17 đi à? Không cam được thì như mày nói, có ông ở chỗ tao hình như đang đánh tiếng với chị này. Ông nói chuyện hỏi tao, làng có biết chị không? Nên tao mới thắc mắc, tiện hôm nay đến nhà mày uống rượu hỏi luôn. Nhưng mà tính tỉnh thế nào, có biết không? Cụm trả lời. Cũng có tiếp xúc nhiều đâu mà biết. Cứ mà theo tao nghĩ thì không hiền đâu. Sống bên nước ngoài cả chục năm, lăn lộn đủ kiểu thì làm gì có hiền. Nhưng cũng không thấy to nhỏ với hàng gió mà giờ. Vợ cụm lên tiếng. Gớm, hiền cái gì? Mà nhớ, gần đây em thấy bài ăn mặc kiểu gì là lạ. Như kiểu để cho mấy ông bốc hàng nghìn ý. trước mới về có thấy thế đâu. Rồi thì cổ áo khoét sâu. Cứ có mấy ông đến chợ hàng là luồn ra luồn vào. Em lắm hôm đi chợ về nhìn còn thấy chối. Tôi và hai thằng bạn trên biển cũng dám cười. Đàn bà hầu như ai cũng thế, nhất là lấy chồng rồi mà thấy chị hàng xóm ăn mặc hớn hinh, bảo sao không nóng mắt. Nhưng mà vợ cụm vừa nói một chi tiết quan trọng, đó là chị già ấy chỉ như vậy khi có mấy ông đến chợ hàng, tụi họ Chắc là chị muốn cơ mà đông nào trong số đó thì sao?" Vợ cụm biến môi. "Ừ, thôi xin anh. Cỡ bà đó dân chơi thì phải tìm trai trẻ hoặc người giàu chứ chú ý gì mấy công đạp xích lô. Em thấy thích coi hàng thì đúng hơn." Trịnh Ninh tiếng. "Vợ cụm nói vậy cũng không đúng lắm đâu. Gần nhà anh có một cô trẻ lắm nhé. Con nhà gia giáo, bố mẹ làm ngân hàng luôn. Thế mà lại yêu một thằng nhà má ở trên vùng cao." thì bố mẹ cô ta cấm đi giao giao với hàng xóm là yêu cái thằng nhà con làm bằng đất, điện không có mà dùng, đi đâm đầu vào cái chỗ khổ. Chuyện tình cảm khó nói lắm, nhiều khi họ dư thừa vật chất, họ mới đi tìm tình cảm thật sự thì sao? Thằng Trị nói hay như thể nhà văn, mặc dù nghề chức học văn nó tàn bị cô giáo chửi. Tôi giở giêng với nó một ly, bởi phát biểu cùng chung chí hướng. Vợ chồng cụm không nói gì nữa. Tuy nhiên Thông tin kia cũng chỉ là mơ hồ, không có gì xác nhận chị trà có tình nghi vành luân rõ ràng cả. Nhưng mà sao vụ này tôi thấy chắc ăn thế không biết. Tóm lại tiểu sử của chị trà như sau. Chị trà là con của một gia đình giàu có, cô cơ ngơi. Bản thân chị trà cũng từng đi nước ngoài ngót nghét cả chục năm. Chị có một đầu trần và thân hình theo như camera man cụm nhận xét là bấp lư, bởi cô làm tí tu sửa. Đúng Phân tích xong thì tôi thấy có gì đó nó hơi lệnh lệch. Nhưng nghĩ xa hơn, nghĩ rộng hơn. Tôi thấy chuyện tình cảm kiểu này vẫn có thể xảy ra. Nhậu nhẹt xong xuôi tôi với Trinh ra về. Cụm tiến bọn tôi ra đến tận đường. Tất nhiên là nó chỉ luôn cho cửa tiệm vật liệu xây dựng cho bọn tôi xem. Cụm chỉ chỉ. Kìa kìa, đấy. Nhân vật mà ban nãy chúng mới ban tán kìa kìa. Nhìn xem ta nói có đúng không? Hướng theo ngón tay đang chỉ cổ cụm. Cô thì đang đứng ở bên ngoài cửa, hình như là đang vẩy vẩy nước cái gì ấy. Đúng như lời cụm nói, đó là một người phụ nữ khá chắc chắn, không quá cao nhưng mà khúc nào rơi khúc đó. Đúng là người có tiền lại mới bên bển về nên khá sang. Chị ta mặc bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt, nhìn chất liệu vải tôi đoán chắc là lụa cao cấp. Người có tiền mà. Cụm thều thỉ. Đấy là tối giờ mặc đồ ngủ. Chưa mà ban ngày nhá, lắm hôm nhìn phê lắm. Đàn ông ở xóm này là đang tia chị đấy. Có mê ông máu lắm, suốt ngày rảnh rờ đến hỏi mua vật liệu, nhưng mà có mua chó đâu. Bên trong vang lên tiếng vợ cụ. Anh làm cái gì ngoài đấy mà lâu thế? Cụ vừa đáp lại. Đây đây, đang đóng cổng. Tôi hai thằng về nhé, hôm nào lại đến uống rượu với tao. Trịnh cười. Thôi, hôm nào sang nhà tao. chị vợ mày cứ nhòm nhòm chai rượu sợ lắm." Tôi cũng khóc cười sau nhận xét tinh tế của thằng Trịnh. Nó nói cái lý do mà vì sao tôi ít khi đến nhà cụm chơi, mặc dù chơi khá thân, bởi vợ cụm hơi xét nét. Nói chung chẳng vợ nào thích chồng nhậu nhẹt. Mặc dù tôi là dạng ăn xong biết dọn chứ không phải che chén xong để cho vợ bạn cầm lưng rửa bát. Cứ nhậu xong là tôi hô hào cả đám chung tay vào dọn dẹp xong mới lên ngồi uống nước. Cứ mà tính vợ cụm không lấy gì làm thoải mái cho lắm Cụm thì không nói làm gì Trước giờ nó vẫn vậy Đi tàu đi bè về có con cá ngon Có cái gì tươi sống là nó gọi anh em Tôi thêm vào Ừ Lần sau quan gì nhậu gì ra nhà tao Hoặc nhà thằng chị Bọn tao chưa có gia đình nó dễ hơn Thôi về đây Cụm cười trừ đi vào trong đóng cửa Tính vợ cụm vẫn nheo nheo bên trong nhà Chị cha cũng đã đi vào Tôi cũng đã kịp nhìn thấy mặt chị Trên đường về Trịnh nói, vợ thằng cụm lần tông hại không cả giam giấc, nhão hít cười rụt. Vừa có khi về làm mát mì tôm. Tôi cũng thế, uống rượu xong cũng định làm mát cơm, mà thấy vợ cụm nó lườm chan rượu kinh quá nên thôi, cũng tặc lưỡi no rồi để con đi về. Trịnh tiếp. Tao thấy cái chị bên nhà kia cũng bình thường, có gì đâu mà vợ cụm nó nói ghê thế nhỉ? Đúng là đàn bà hay nhỏ mọn. chuyên đi nói sống người khác. Tôi cười. Thì cũng do thằng cụm cứ bô bô cái mồm, nào ngon nào phê, có tao với mày đó, không có khi lại chẳng cái nhau rồi. Trịnh gật đầu. Ừ, người đi nước ngoài về họ sống kiểu thoáng hơn mình. Tao lên trên phố nhiều người bị dán mặc quần gay hơn ấy chứ, cả áo dây với quần ngắn liên bạn. Đấy, mà về quê mình chắc mai cả làng đồn đi làm dính. Sợ nhất là mồm thiên hạ đấy. Về khoản này tôi thấy chị Trịnh khá nỗi đời, bởi Trịnh cũng là người bươn chải đi làm khắp nơi, con năm gần đây mới về quê. Tôi cũng thấy chị trà đó không đến mức nhân lời vợ cụm kể. Chồng người ta như thế, thì chắc dư đã để ý đến ông anh của tôi. Tự nhiên tôi thấy mình vô duyên không thể chịu được, cũng may mà chưa làm gì quá lố, không thì dơ mặt. Bán đi cũng phải hơn một tháng, tôi cũng chẳng quan tâm đến chị trà là chị nào nữa. Ngày hôm đó nhà bác Soan có cúng, bác bảo cúng bố bác. Chị bác không phải lần trường, nhưng giờ anh chị em cũng đã già cả, đi lại khó khăn, nên bác làm mâm cơm thấp hương trợ ông. Mẹ con tôi tất nhiên là cũng được mời. Nhưng mà ngoài nhà tôi, nhà bác Soan bao gồm bác Soan, anh Luân, các con ra thì trước khi mâm cơm cúng được bê lên, bên ngoài cổng còn có một người nữa. Anh lớn ơi, anh có nhà không đấy? Giọng này tôi chưa nghe thế bao giờ, tôi đang định hỏi anh Luân là ai gọi đấy, thì người đó đã bước vào đến sân. Trên tay cầm một giỏ hoa quả, nhìn tôi cũng biết đắt đền rồi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, người phụ nữ đó giới thiệu. Dạ, chào cả nhà, cháu là cha, xin đối lại làm phiền mọi người. Con bé còi trẻ dài hết to. À, cô cha, cô cha đến rồi bố ơi, cháu cho cô ạ. Tôi ngơ ngác quay ra nhìn mọi người Rồi chỉ biết thốt lên được một chữ Ơ Ai thế này Tôi hỏi một câu hỏi có phần khẳng định Bởi tất nhiên tôi biết đây là ai Anh Luân vừa vã giới thiệu À đây là cô cha Nhà bán vật liệu xây dựng Tôi nói luôn khi mà anh Luân chưa nói hết Anh Luân gái đầu gãi tai <cười> Chú chỉ được cứ chêu anh Bác Xuân đôn đả tiếp khách. <cười> "Và nhà đi cháu. Đến là được rồi còn mua quà làm gì? Thông cảm cho bác, nhà cũng nên hơi rủi. Coi, lấy nước mời cô đi chứ." Mẹ tôi cũng cười góp. "Ơ, Thiên Luân không dắt bạn vào nhà." Công nhận là mẹ tôi cũng lầy, mà chắc có lẽ tôi bị nhiễm tính lầy của mẹ. Thấy Luân mặt đỏ ngại ngùng, mẹ tôi lại càng trêu. Cũng bởi gần 7 năm qua Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ ngoài bác xoan, ngoài mẹ tôi, ngoài bà hội trưởng hội phụ nữ bước chân vào ngôi nhà này. Anh Luân đất búng. À, cha, mời, mời, mời, mời, mời, cha, cha vào nhà. Úi giời ơi, đàn ông đàn nang mà gặp gái cứ như là gà mắc tóc ấy. Nói mãi không thành công, tôi để thêm. À, anh Luân hôm, hôm, hôm nay bị, bị, bị, bị lắp, lắp, lắp, lắp à? Chúng thế mà tầm ngầm tầm ngầm đã giết con bòi lúc nào không biết. Hơn tháng qua tôi không thấy ai đả động cho đến chuyện cô cha hay cô tre gì nữa. Tưởng rằng câu chuyện ngôn tình giữa đời thực đã khép lại trong sự mơ mộng hãng huyền của tôi. Thế mà hôm nay, trong ngày rỗ bên mâm cơm cúng, điều bất ngờ đã xảy ra. Cô cha nhà bán vật liệu đang ở trong thắp hương thành tâm khấn vái như kiểu con dâu trong gia đình. Hơn nữa thì nhìn cô trà hôm nay với cô trà hôm tôi đứng ở bên nhà thằng cụ, thấy khác nhau lắm. Hôm đó cô trán mặc có phần mát mẻ, hôm nay xếp đầu mà cô lựa chọn nhẹ nhàng thui mỹ nữ tính, ra dáng thuộc nữ hơn rất nhiều. Tận mắt mục sở thị cô trà thì thấy đúng là trẻ hơn so với tuổi, mũi chắc là có nâng nên trông cao lắm. Cô trà khẽ khàng nói với bác Joan. Dạ, con cảm ơn bác, bác cứ để con tự nhiên. Con Văn Luân cũng gặp nhau suốt mà. À, cô cứ qua tránh Dương đây này, lại đây con. Giọng vừa nhẹ nhàng lại còn lấy phách, mẹ tôi như sực nhớ ra điều gì, bà hỏi. À, đây có phải là cái cô mà mày hỏi lần trước không? Hóa ra là quen anh Luân à. Tôi nói nhỏ. Vâng, thì đấy. Tháng trước con nghe qua nên con mới hỏi mẹ. Nhà giàu lắm, cũng một đời chồng rồi, nhưng mà trẻ hơn tuổi mẹ này à? Hơn anh luôn 2 tuổi đấy." Mẹ tôi ngạc nhiên. "Hơ, sao mày biết rõ thế?" Tôi chứng kiến. "Thì à, bạn con nhà nó gần nhà chị này, biết anh luôn có quen nên con hỏi dò tí." Anh luôn bắt đầu giới thiệu từng thành viên trong nhà, anh nói, Gi "Giới thiệu với cha, đây là mẹ tôi. Đây là bác hàng xóm, còn đây là con trai của bác ấy." Nhà tôi với nhà bác cũng như gia đình, có chuyện gì cũng giúp đỡ nhau. Chú Dương đây với tôi như anh em ruột Hắn bó thân thiết từ ngày còn cởi chuông tắm mưa Còn đây là con gái của tôi, chà cũng biết rồi Chị chà chào mọi người Chị bé cái còi lên nựng vào má Nhìn cái còi xem chừng cũng ưng cô chà lắm Tiếp đó anh luôn trình bày lý do Cô chà đây là chủ chỗ hay thuê anh chở hàng Cô chà cũng tạo điều kiện giúp đỡ anh rất nhiều Cũng chẳng có gì để cảm ơn cô Nhân tiện hôm nay nhà có cúng Mọi người đầy đủ nên mời cô về nhà dùng bữa cơm chung vui với mọi người. Mong trà không ngại. Nụt! Mới ban nãy còn lông ta lông túng. Giờ luôn phát biểu hay quá trời qua đất luôn. Cơ mà nhân tiện cô cúng lại mọi bạn gái. Chưa biết là nơi ấy về ăn cơm nghe nó cứ say say. Cơ mà tình yêu thì không có lỗi. Cúng hay vái gì cứ gặp mặt giới thiệu là được. Mẹ tôi soi chị trà dữ lắm. Tôi thì thấy chị ta có vẻ ngại ngại, chỉ chỉ cười bẽn bẽn rồi chơi với cái còi, không thấy nói năng gì cả. "Giới bếp, tôi đang chuẩn bị bữa bát lên thì mẹ tôi nói, cô này chắc cũng không phải dạng vừa." Nhìn thế tôi nhìn đang cố tỏ ra e thẹn ấy. Tôi chép miệng. Mẹ. "Mẹ này, nói linh tinh người ta nghe thế lại mất hay." "Này mẹ nhá." Người ta chắc phải có tình ý vanh luôn Thế mới đồng ý đến đây hôm nay Mẹ xem cuối cái còi thế kia còn gì Hay cho nó còa lắm Mẹ bớt soi người ta đi Thế đền ý Con chẳng dám dắt ai về nhà bao giờ Nghe mẹ ván á Cha con nào con ấy nó tột xuyên hít mà chạy đi Mẹ tôi chửi Thằng bố mẹ Đấy là tao nhận xét như thế Chứ mày có con chó nào nó theo mà dắt với không dắt Chọi ế chết bà mày đi Tôi vẳng lại Vâng, ê con tốt, để lúc đấy mẹ đừng có dụ con nhé. Tôi định đi lên trên thì mẹ tôi quát. Hơ, mày bê mỗi cái chồng bát thế thôi à? Bê cả cái đĩa này lên. Bà lại cho cái mùi vào đầu bây giờ. Bị chọc tức, là mẹ tôi hay chửi tôi lắm. Kệ, cũng quen rồi. Nhang cháy gần hết, cả nhà bắt đầu vầm mâm. Cái cái hôm nay có đồng minh mới nên cứ bám dít lấy. Cởi ra nhìn hai cô cháu cũng tình cảm. chị trà cẩn thận giã thịt gà cho cái còi, thi thoảng còn dùng giấy lau tay cho con bé. Bữa cơm có người lạ nên mọi người cũng bất tếu táo hơn bình thường. Bác Soan hôm nay cũng ít nói, nhưng đôi mắt bác ánh lên niềm vui rõ rệt. Anh Luân cũng vậy, hầu như mọi người đều chăm chú vào chị trà với cái còi. Qua bữa cơm tôi thấy chị trà khá ổn, dùng từ khá vì mới tiếp xúc một lần, chứ còn thực ra là quá ân cần với con bé còi. cũng như rất lễ phép với mọi người trong nhà luôn. Không có gì gọi là chảnh, vì nhà anh luôn nghèo, cũng không thích khó chịu với trẻ con. Dùng bữa xong, chị chàng còn gọt hoa quả mời mọi người. Nói chung, nếu đây là một buổi ra mắt thì chị chàng đã tạo được thiện cảm với mọi người, chủ mày tôi. Tôi cũng không hiểu sao mẹ tôi lại không lấy làm thiện cảm với chị chàng cho lắm. Từ lúc dưới bếp nói chuyện với tôi cho đến khi tàn cuộc về nhà, Bà vẫn chép mịn tạc lưỡi khi tôi hỏi Anh Luân mà lấy được bà này có khi là sướng mẹ nhở Mẹ tôi đáp Ừ thì tất nhiên là sướng rồi Nếu đúng là con gái nhà Minh Tiến Thì tiền là nó nhiều lắm Thằng con trai này chết Nên sau này gia sản của đứa con gái cả Mà chắc nó thích thằng Luân thật Mẹ thì ăn cơm cứ gắp cho thằng Luân Nhưng mà có một cái mẹ hơi lo lo Tôi đang định hỏi là cái gì thì mẹ tôi gạt đi Ờ mà thôi, các chàng phải lo đâu. Bảng thằng run giàu có gì cho nó cam. Đàn này nó nghèo khó lại còn có con riêng. Nghĩ thế cũng tội cho người ta. Hai đứa cũng lớn rồi, nếu mà yêu thương được nhau thật lòng thì tốt. Tôi cũng gật gù tâm đắc, đang làm hết nước thì mẹ tôi chửi. Đấy, người ta ít ra cũng còn có con, giờ còn có người thích, mày xem cái mặt mày. Tôi bỏ cốc chạy luôn. Thôi thôi thôi, con đi ngủ đây, mẹ khóa cửa nhé Tôi phải chạy ngay, không thì lại chuẩn bị nghe cái bài ca quen thuộc Tối hôm đó tôi thấy vui lạ thường Ngày hôm nay nhìn cái còi cuốn quyết với chị Trà mà tôi vui quá Con bé từ nhỏ đến giờ chưa biết gần gũi người phụ nữ nào khác ngoài bà nội Bà nội dấu sao cũng không thể hiểu tâm thư tình cảm của nó Bằng một người phụ nữ trẻ trung hơn Tôi biết nó rất muốn được mẹ ôm một lần Chúng với bố của yêu quý nó rừng nào cũng không thể ấm áp như tình thương của mẹ được." Gặp cô Trà con bé vui ra mặt. "Cả đời anh luôn cực khổ, nếu như chị Trà mà thật sự yêu thương hai bố con anh, có bắt tôi ế thêm một tài năm nữa thì tôi cũng chịu. Chỉ cần nhìn thấy cái con có mẹ, nghe được nó gọi mẹ ơi với một người phụ nữ là tôi hạnh phúc lắm rồi." Sáng hôm sau, tôi thấy Bắc Xuân đưa con đi học. Tôi chặn đầu giờ hỏi nó. "Này con, Thế cô hôm qua thế nào? Cô thích không? Con bé nhìn sang bà nội rồi gật đầu liên lịa Tôi chờ nó Thế thì học xong Về cháu phải bảo bố là Bố ơi đối vợ đi Bác Soan cười mừng rỡ Bác nói Chú Dương này chỉ xui cháu nó nói linh tinh Bố nó làm gì mà dám thế Bà Tám Định nghĩa là những người phụ nữ Đôi khi còn là những người đàn ông buôn chuyện, bán chuyện, chuyên đi soi mói chuyện riêng, chuyện đời tư của nhà người khác đem ra bàn tán một bình phẩm, thậm chí là dè biểu như chuyện của mình. Bản chất ngờ trong xóm tôi rất tốt, nhưng các cụ bà rồi, trắng như bạch tuyết thì vẫn còn có chỗ đen nữa à. Quên câu này là tôi sưu tầm được ở đâu đó thôi chứ, bảo các cụ nói tối về các cụ lại vật cho sôi bật mép ra vì tôi bố láo thì chết. Thế cho nên thanh niên bây giờ hay nói Ở đâu cũng có people this, people that Tạm dịch là ở đâu cũng có người nọ, người kia, người tốt, người xấu Xóm tôi cũng không ngoại lệ Ngoài những người yêu thương, quý mến, coi trọng tình làng với xóm Tối lửa tắt đèn con nhau Những người luôn coi châm ngôn của các cụ bán anh em xa mua láng giường gần là đúng Những người đó nghe phong thanh anh luôn có người để ý Thì họ chúc mừng, rồi hỏi thăm Dân tôi quê mà Nhà nào xây cái bệ sĩ có khi cũng chức mừng dối dít Chúc gia chủ đi uh, mát đít luôn Tình cảm làng xóm quý hóa lắm chứ tưởng đùa Ây thế mà vẫn có những cái con mụ ngồi lê đôi mắt Tọc mạch vào đời tư của người ta một cách thu thiền Chúng nghe hơi nổ trõ từ đầu ngõ Nhưng mà lại kể với nhau như giúp ở trong gầm giường nhà người ta Sáng đó mẹ tôi đi chợ về Nhìn tôi đang ngáp bà chửi luôn Khổ vậy đấy chẳng biết đi chợ gặp mộ nào cân điêu, cân thiếu cho những thịt lợn ấy sao. Mà vừa đạt trên đến nhà để chủ thằng con tội nghiệp như hát hay. Giờ này mà còn ngáp à? Ra chợ mà xem chúng nó nói gì cơ kìa. Tôi chèm biểu này ú ớ. Rồi về cái ngồi. Thế nó nói gì mẹ à? Hay nó nói gì con? Mẹ tôi ngồi xuống ghế, chân vắt lên, bà tháo cái nón rồi hùa hùa quạt quạt. Không, mẹ tôi trả lời như thế đấy Ừ hai, nhà có hai mẹ con, chúng nó không nói hết nai Thì chẳng hiểu mống hậu tôi đang bực cái gì Tôi hỏi lại, mà hỏi nhỏ nhỏ thôi Vì bất quan quan cái kiểu ghê là đang tức lắm rồi đấy Thế chúng nó nói ai hả mẹ, mà chúng nó nói gì Hỏi, đúng cho gái, gái đúng cho ngứa Mẹ tôi chỉ thẳng cái nón ra phía ngoài đường mà tôi giật mình Tưởng bà bu định ném mình, mẹ tôi chửi Tiền sứ bố nhờ chúng nói chứ. Người ta đến nhà ăn cơm thôi mà chúng nó cũng bịa ra đủ mọi chuyện. Tổ trai cái bọn ăn đúng dựng ngược, ăn không nói có. Bọn mõm chó mọc lông. Chúng mày cứ nói đi, rồi tổ công, ông tổ địa, vật chất trai nhờ chúng mày. Cho chúng mày cấm khẩu luôn. Khiếp hồn, lắm lúc tôi tự hỏi chửi nó có di truyền không mà nhà tôi ai chửi cũng vần. Mặc dù chẳng bao giờ mẹ tôi dạy tôi chửi cả. Lúc bình thường thấy tôi nói bậy ba con cầm đũa á. cả đáp như con đáp con kỳ luôn. Cái mà xin lỗi đời nhá. Ngày xưa thì mẹ tôi cũng đi buôn đi bán. Không chơi bà không sao, chỉ chơi bà điên lên thì thôi rồi Lượm ơi. Bà chửi cho bục môi bục má. Nói chung là mẹ tôi hơi bị ác. Kể giỡm thuộc dạng nghịch ngợm, cũng bà nọ bạn kia, cũng có thời đàn đúm đánh nhau suốt đầu mẹ chán. Mấy thằng bạn tôi cũng đi chạy quá nửa, may sao tôi vẫn ở nhà. Ê thế mà về đến nhà chỉ cần mẹ tôi ho một câu là tôi cũng sợ Thế tình hình có vẻ không ngồn Kiểu này là dễ giận mấy con cá rồi băm thằng con làm thớt lắm đây Tôi toàn ủ thế thì mẹ tôi khắt Gió tàu cốc nước Nói thế mà mày cứ ngây ra đấy à Tôi khúng núm đặt cốc nước vối lên bàn cho bà Bu Tôi lại tiếp tục hỏi nhỏ Mẹ đang chửi ai đấy Còn ai vào đây nữa Mấy cái con mồm thối trên chợ kia chứ đâu Chúng nó đang đồn thằng Luân nằm bùa nằm ngải gì, mà câu cái hốc được con nhà giàu. Rồi thì Lan Tưởng Hiên Lành ai dè cũng thâm nho phết, thuật tra chính giả. Tao đi qua ngay thấy thế, đi lại thì mới có nó tản ra hết. Bảo dao mấy ngày hôm nay mẹ Trang Bắc San hỏi chuyện thì mặt bác ấy cứ buồn buồn. Mà hỏi đến chuyện thằng Luân là lại đánh trống lảng. Ra là thiên hạ chúng nó gièm pha, chúng nó đặt điều. Tôi cũng tự nhiên điên lên. Con nào nói Con nào mẹ bảo con găng bồm chung nó ra Vừa lúc đó có tiếng bác xoan gọi bên ngoài cổng Dương ơi ra mở cổng bác đưa cho cái này Tôi chạy vội ra thì thấy bác xoan đang xách cái túi gì đen đen Tôi chào bác, bác xoan nói Mẹ đi chợ rồi à Cầm cái này vào để tủ lạnh mà ăn dần Tôi mở cổng mời bác vào nhà Rồi đưa cái túi đen tôi nói Mẹ cháu vừa đi chợ về Đang ngồi trong nhà Bác vào nhà ngồi chơi đã Anh luôn đi làm Cái gọi đi học rồi hả bác Bác Soan cười Rồi gật đầu bước vào trong Vừa đi bác vừa nói Thịt bê đấy Sáng sớm nay có người nhà từ trong Nam Định ra Họ biếu mấy cân thịt bê tươi Nhà bác không có tủ lạnh Bác mang sang đây cho nhà cháu Cắt ra làm đôi mỗi nhà một nửa Mẹ tôi nghe giọng bác Soan thì đi ra Bác Soan vào đây Em đang điền quá đấy bác ạ Làng xóm với nhau mà chúng nó đặt điều vô khống thế Có tức không cơ chứ Tôi đem túi tiền B vào trong tủ lạnh cất đi. Ở bên ngoài ghế ngồi, mẹ tôi đang kể lại cho bác Soan những điều chứng tai trợ. Bác Soan thở dài lắc đầu. "Ha, thiên hạ bao giờ cũng thế thôi cô ạ. Họ cứ có một đồn hai, có năm đồn mười. Mấy hôm đi chợ cũng có vài đứa dò hỏi tôi suốt. Nhưng có cái gì đâu mà giả nhời." Nghĩ mà cũng muối mặt. Thằng Luân bị vợ ăn trộm tiền bỏ nhà theo trai, người ta cũng chửi. Giờ có người quan tâm, nhưng vì họ giàu mình nghèo. người ta cũng nói không ra gì. Sướng khổ giàu nghèo nó có số, đâu phải cứ muốn là được đâu. Người ta có thương mình đó là cái may mắn, chứ mình ép làm sao được. Vậy mà. Nghe bác Xuân than mà tôi cũng thấy nao lòng, đúng là miếng lưới thế gian nó xác còn hư dao lam. Họ cứ nói cho sướng miệng, nhưng đâu có biết vô tình làm tổn thương người khác như thế nào. Mẹ tôi rót nước cho bác Xuân rồi đáp. Bác cứ để đấy em. Mấy con ăn không nói có đó Phải cho nó một trận Bác xoan ngăn cản Thôi cô ơi Miệng người ta nói Mình cản là sao được Có bảo thì họ cũng chối Nghe thì cũng bực thật Nhưng làm to chuyện Giờ càng khổ con mình thôi Về khoảng nãy Anh Luân giống bác xoan y hệt Lúc nào cũng chịu nhốn nhường Chịu lép vế trước người khác Thế cho nên ở đây bao nhiêu năm Nhà bác xoan cũng chẳng cánh cự Hay to tiếng vai bao giờ Người ta nói gì cũng mặc Ngày bố anh Luân mất Đổ đâu một năm sau, nhà hàng xóm chung mảnh vườn làm trò. Tôi nghe mẹ tôi kể, nhà đó lớn sang nhà bên này cỡ bác xoan 3 mét đất. Mẹ yếu con coi, bác xoan cũng phải đắng cay chấp nhận. Tôi vừa nghĩ đến chuyện đó thì mẹ tôi nhắc lại luôn. "Vâng, bác nói thế cũng phải. Chúng nó cứ thế giồng trở có mắt, như cái nhà hoan chó kia kìa. Em còn nhớ ngày xưa nhà chúng nó cướp không của bác mấy mét đất." giò lại, đến bây giờ vỡ nợ, nhà cũng chẳng có mà ở. Cái giống sắt dinh, giết chó bán lấy thịt đã ức đức rồi, không biết tu tâm lại còn đi tranh cướp đất của nhà hàng xóm. Quá báo hít đi bác nhỉ. Nói đến nhà hoang chó, gọi là hoang chó vì ngày xưa nhà này có quán thịt chó. Nghe mọi người kể, ngày xưa chó nhà hàng xóm cũng bị bắt trộm rồi giết. Hỏi thì nó chỉ ra đống rơm bảo tìm xem có đúng là lông chó nhà ông không mà bắt đền. Nhà này nó ngang ngược có tiếng, chẳng nói lý nghe bao giờ, vừa nấu rượu vừa bán thịt chó, cũng giàu nút đốn đổ vách ra. Thế mà rồi tự nhiên dính vào bóng bánh cờ bạc, bán nhà, bán đất, lưu lạc cái đâu không ai biết. Dân trong xóm cũng bảo đáng đời, làm ác thì bị quả báo, không ai thương. Tôi sực nhớ ra một chuyện, tôi hỏi, "Ơ bác San, chiều qua gặp anh luôn, cháu nhớ anh ấy bảo hôm nay không phải đi làm cơm mà nhỉ?" Bác san trả lời. Đúng rồi, hôm nay không phải đi làm. Nhưng mà thấy bảo bác là đi chuyển đồ cho quán cà phê nào ấy. Nôm na là ở trong thị xã có người ta mở một quán cà phê mới. Thấy bả to lắm. Thằng Luân có bạn ở trên huyện. Chỗ đấy người ta thầu làm cái quán này. Chắc là lại gọi nhau đi làm. Bác nghe đã bảo làm độ ba buổi cho người ta mà họ trả công 300.000 một ngày. Nên nó đổi ca cho chị nào trong tổ nghỉ mấy hôm tranh thủ. 6 giờ sáng dậy ăn bắt cơm ngội xong rồi đi luôn rồi. Già thế, bảo sao quần áo bảo hộ lao động vẫn thấy vơi ở ngoài. Bao năm trời qua, dù cho đất có thay đổi, Thánh Luân vẫn luôn là người tham công tích việc, chẳng bao giờ ngại khó khăn vất vả. Mẹ tôi sau khi nói chuyện với bác xoan xong, bà cũng hạ hòa. Tôi xuống bếp mở tủ lạnh cầm túi thịt bê ra, chia nhỏ thành mấy phần, buộc riêng lại cho lên ngăn đá khi nào ăn lấy cho nó tiện. Tôi nói với lên trên nhà hỏi bác Xuân. Bê này xào lăn thì ngon hay làm gì bác nhỉ? Bác Xuân đáp: Bê ba chỉ nên không mới ai xào đâu. Cháu cứ luộc, hòa khớp lên với gừng giả, xong thái chấm với tương bần, ăn mềm lắm, đặc sản Nam Định đấy. Công nhận nhìn miếng bê ba chỉ ngon mà thơm nồng mùi thịt mới. Đấy, nhà tôi với nhà bác Xuân thân thiết thế. Có cái gì ngon là cũng nhớ đến nhau. tình nghĩa bao năm vẫn như vậy. Chẳng trách người ta nói sống nhà bác, mẹ tôi cũng nở cơn tam bành. Nói thế chứ bản thân tôi cũng vậy. Tôi có thấy gia đình bác Xuân hền lành quá, toàn để người ta bắt nạt. Mẹ tôi đầu giờ chiều cũng phải đi lấy hàng, bà chắc là không ăn cơm nhà. Đỉnh bụng cắt miếng thịt bê hấp, tối mang sang nhà anh luôn làm cút rượu, tiện hỏi thăm tiến độ chuyện tình cảm của anh đến đâu. Nhưng trước đĩa thịt bê thơm phức nồng nồng mùi như sữa, Phỏng vứt mùi gừng, đươm đượm Anh Luân mặt mũi buồn thiêu Cái còi xô đũa cho mọi người Nó đưa bát đũa cho bố Giờ cười tuet tuet Con mời bố xưa gơm ạ Anh Luân san đầu con bé Anh cười nhưng rõ ràng anh không vui Đoán ngay anh Luân đi làm Lại dạy ra chuyện gì tôi hỏi Anh sao thế Em thấy bác Soan bỏ anh đi làm cho người ta Trả 300.000 một ngày Công việc có gì không đúng hả anh Hay người ta không trả tiền. Anh luôn thở dài. Ừ, anh không làm nữa rồi, chán lắm em ạ. Đời đúng là không thể tin ai được. Rót rượu đi em. Tính thời gian thườn thượt khiến cho bữa cơm ngồi dần. Hai chén rượu được rót ra, nhưng anh luôn không mời tôi. Không cùng chén mà đưa lên uống một hơi hít dài. lại một trưa hết chén nữa, đã là chén thứ ba liên tiếp, anh Luân uống mà không ngắt lấy một miếng mồi. Bác Soan thấy vậy lên tiếng. Từ chiều đến giờ vẻ mặt mỗi cơ buồn thỉu buồn tiu. Có chuyện gì thì con cứ nói ra xem nào. Toàn người nhà mày còn không nói được thì nói với ai nữa? Anh Luân lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ cứ kệ con. Mẹ với cháu ăn cơm đi, con ngồi uống với chú Dương một lúc nữa. Tôi bà bác Soan Thôi bác cứ kệ anh ấy Chắc là đi làm lại là bị người ta nói linh tinh đấy mà Uống chút nữa rồi cháu và anh ấy ăn cơm Bữa tối hôm đó anh Luân không ăn miếng cơm nào Uống hết nửa lít rượu tôi không cho anh uống nữa Đến tầm đó thì tôi nghĩ anh Luân như thế này không phải là việc công việc Chẳng bao giờ anh buồn chán bởi việc làm đến thế cả Dọn dẹp rửa bát đũa xong xuôi Đang lau tay thì anh Luân nói Hít thuộc lá rồi chú đi mua với anh không? Nhìn vào trong nhà Cái còi đang ngồi học bài Bà nội cầm quạt phê phải đuổi mũi cho chóng Hiểu ý anh Luân nên tôi gặt đầu Hai anh em đi ra đầu ngõ Cách có độ 200m Có nhà bán tạp hoa nhỏ Trên đường về dừng lại đầu cổng Tôi lấy một điếu châm rồi hỏi Thế hôm nay anh có chuyện gì Đi làm người ta không trả tiền à Anh Luân phì phèo điếu thuốc Không phải Nhưng cũng may, hôm nay đi làm nên mới biết được một chuyện. Đúng là cái số anh là cái số giống phải cứ. Sao thế anh? Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế? Anh luôn cười nhạt. <cười> nghiêm trọng chứ, nó ảnh hưởng đến con gái của anh luôn cơ mà. Cả nói tôi lại càng thì khó hiểu, tôi chẳng hỏi nữa mà để anh tự kể. Anh nói, anh xin nghỉ 3 ngày để đi phụ thằng bạn sửa sang quán cà phê cho người ta. Quán ở trong thị xã cơ kìa Mới mở mà làm to lắm Ai rẻ đến nơi thì gặp người quen Rồi cũng tình cờ nghe được câu chuyện của người ta Cũng may ông trời thương Không sao này con mình lại khổ Tôi vẫn im lặng để anh tự bộc bạch tâm sự Anh nói tiếp Chú biết quán cà phê đó là của ai không? Làm sao mà tôi biết được Cứ đâu phải địa chính Nhà đất hay quản lý dân số Mà biết ai mở quán cà phê Ai làm gì? Anh tự hỏi tự trả lời Quán đó là của cô cha Chung với một người bạn nữa Hôm nay anh đến thì gặp cô ta Đúng là Chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình rong Cứ tưởng cô ta đối xử tốt với con bé như thế Là cô ta yêu quý nó thật lòng Ai dẻ Giả tạo hết Ngay đến đây thì tôi không thể im lặng được nữa Tôi hỏi Vậy là sao Anh có thể nói rõ hơn được không Hừm <cười> Đúng là nhà mình có người thiêng đi chứ ạ. Chứ nếu không anh cũng chẳng nhận đi làm việc này. Thang bạn dù bảo công cao nên cố nhận. Có thế mới nghe được những sự thật mà người ta giấu giếm chứ. <cười> anh thở dài náo nề, rít một hơi đờn nồng, anh tiếp tục. Cái quán nó đẹp lắm, bên ngoài thiết kế như kiểu sinh vật cảnh, có cây cối nước chảy. Anh đang chuyển đồ vào thì nghe thấy ở góc khuất mấy cây cảnh có giọng quen quen. Nhìn đằng sau anh nhận ra ngay là cô trà. Định chuyển đồ vào xong quay lại chào cô một câu. Thì anh nghe thấy bạn cô ta hỏi. Sao? Nhìn ngắm quân viên có đẹp không? Ở thị xã này chưa có quán nào dám đầu tư như nhà này đâu đấy nhá. Cũng phải công nhận là người đi nước ngoài bao nhiêu năm, mắt thẩm mỹ cũng phải khác. Có mẻ trùng vốn ta mới dám mở, chứ không cũng sợ lắm. Cô chả nhấp ngủ cà phê rồi đó Đẹp, thoáng đã Nhiều không gian phục vụ Nhiều tầng lớp khách từ công sở cho đến thanh niên Có mảnh đất hai mặt tiền đẹp thế này mà định bán đúng là phí Bán xong đến khi nhìn Người ta lại hút ra bạc mới tiếc chứ Bây giờ dân người ta cũng học đòi nước ngoài nước trong rồi Uống nước không đơn giản chỉ là thưởng thức đồ uống Mà còn cần cả không gian nữa Yên tâm, cứ mở đi Mấy tháng đầu lỗ tao chịu Cô bạn cười cười thích thú <cười> Đúng là người có tiền có khác Đầu óc lúc nào cũng đi trước người khác một bước Mà quên Cả cái ngơ ngơ ấy sau này có mày cả Nhưng này Một mình mày liệu có cáng đáng nổi không <cười> Hay là chăn mấy em trai tư về Rồi để chúng nó phụ cho một tay Nhìn cứ mơn mờn thế này Đã tốn dài lắm đấy Tao còn nghe nói là mày đang chăn anh nào phải không Đại gia nào đấy Cô trà cười nhạt <cười> Đại gia gì Đúng là tao có đang chú ý đến một ông. Này, mày có nhớ bà thầy bói ở bên thôn Tràm mà ngày trước tao với mày đi xem không? Cô bạn gật đầu. Nhớ chứ, bà đó xem chuẩn vĩnh. Đợt đó ba tao bảo mày là có đường xuất ngoại. Mà khi ấy mày còn đang yêu sống yêu chết thằng Thanh Nghiện. Mẹ nghĩ hai đứa phải cưới nhau, rồi thế mà 2 năm sau mày bỏ Thanh Nghiện đi lấy chồng Hàn Quốc thật. Phải nói giờ nghiệm lại, mấy cái mà bà ấy nói thì đúng thật đấy. cút ra tiếp. Nào đã hết. Lúc đó ba con bảo tao phải lấy ít nhất là hai đời chồng. Mẹ Tiến sư, đang yêu say đắm bị phán câu như thế có điên không? Vậy mà giờ một đời chồng Hàn Quốc rồi. Chẳng lẽ lại vậy đến già sao được? Không giấu gì mày, đợt mới về nước tao có tìm đến bà đó xem lần nữa. Bởi mày biết rồi đấy, chồng tao bên Hàn bị tai nạn chết. Ngày xưa bá nói tao có tướng sát vui mà tao không tin. Thằng chồng bên Hàn của tao chết bất đắc kỳ tử, tao sợ quá về nước luôn. Dơ bái hom hè mình xưa nhiều, nhưng xem vẫn nét lắm. Bá bảo tao vẫn chưa hết hạn. Mà trong vòng 2 năm tao còn gặp hạn đại hạn luôn ấy. Nói chung bá nói nhiều lắm. Nào là kiếp trước tao làm sao, làm sao, làm sao nên kiếp này phải gánh. Chồng trước chết là do gánh hạn cho tao, nhưng chưa đủ. Song bá bảo giờ chỉ còn cách lấy một người khác, nếu người ta yêu thương mình thật lòng Thì cái hạn còn lại sẽ được chia ra Giảm bớt gánh nặng không thấy nguy hiểm Nghe mà tao lạnh hết cả sống lưng Cô bản kia nghe mà mặt chữ A mồm chữ O Cô chàng nói tiếp Thế cho nên Tao phải nhanh chóng kiếm đến một ông Mà đã vậy nhá Bà thầy bói còn nói là tao phải tìm người Cái em tao 2 tuổi Thế thì mới hợp Gấp gáp quá Họa vô đơn trí mà Cho nên phải vội Thế nào lại với được một ông Hay đến trở hàng cho nhà tao cũng khỏe mạnh, lại còn kém tao đúng 2 tuổi. Ban đầu tưởng bỏ vợ không con cái gì thì cũng ok. Cái tao cần bây giờ có phải là tiền đâu. Cơ mà dính được con gái mới đau. Mà bố này thương con lắm. Người bạn ồ lên. Khịa. Mày giấu dây cả vợ quả gai chống được con này à? Ở thì bà thì bối và phán như thế, lại hoàn cảnh sâu đẩy hợp như vậy. Vào mày mới có sợ không? Biết đâu đem bố con nó về lại gánh hết hẳn cho ta thì sao Thế chẳng tốt hơn à Chưa thực lòng đến con ta ở bên Hàn Quốc Ta còn chẳng muốn vững bận Nếu là đi nuôi con người khác Nhưng có phải cố vậy Thời gian qua lấy lòng mệt phết đấy Nghĩ mình cũng mất giá Bao nhiêu người muốn mình không được Đây lại phải đi cua chai đã một bể Anh luôn nghe xong câu chuyện mà chóng váng Hai người đàn bà ngồi đó nói Toàn chuyện vô nhân tính Nhưng lại đang rất thả hứng Anh luôn giật mình khi phía sau có người gọi. Này anh kia, sao có một chút đồ đạc đó mà mãi không xong à? Tôi trả tiền không phải để anh đến đây mân việc đâu đấy nhé. Anh Luân không nói không rằng, bỏ ra khỏi quán cà phê. Mặc trai con đàn bà kia vẫn đang cười rạng khoái về câu chuyện vừa rồi. Còn khốn nạn, đúng là không chả ngờ được mà. Kêu ông ăn cơm em còn nghĩ nó thương cái còi thực sự. Ai dè. Rải chó mà. Bói toán thật thay không thì em không tin. Nhưng cái suy nghĩ chết tiệt của nó là đem người khác ra gánh nặng cho mình. Mặc dù nó là trẻ con thì không thể nào chấp nhận được. Vậy anh tính sao? Hây, <cười> tính gì nữa? Loại đàn bà đó, anh không thể để lại gần con anh được. Anh cũng không trở hàng cho nhà nó nữa. Con chó chết thật. Nó coi anh với cái coi là gì chứ? Mẹ nó. Lần đầu tiên tôi thinh lên chửi thề. Đây cũng là lần thứ hai anh phải tận mắt thấy Tai nghe những điều khốn nạn Từ một người phụ nữ Anh không nói nhưng tôi biết Những ngày tháng qua chắc hẳn Con trà kia phải mùi mẫn tình cảm với anh lắm Chắc chắn nó hứa sẽ lo cho cái còi đủ Mọi thứ cho tương lai sau này Nên anh luôn mê siêu lòng Bởi tất cả anh vẫn chỉ nghĩ cho con gái Vậy mà Con đàn bà chơi cháo khốn nạn đó Chứ gì đó vội Lột bỏ bộ mặt thật Khổ thân anh tôi Hai anh em quay về nhà Cái con thí bố với chú về thì chạy ra mừng. Nó chưa buồn ngủ, tôi cho nó hai cái kẹo lạc tiền thừa mua bao thuốc ban nãy, tôi lấy kẹo rồi dặn. "Cất đi ngày mai ăn nhé, giờ tối rồi." Con bé cảm ơn trúng rồi ôm cổ bố, tự nhiên nó nói, "Bố ơi, lấy vợ đi." Tôi đứng cả người vì câu này mấy hôm trước tôi phải con bánh về dục bố. Giờ nó nói tôi thấy sượng quá, anh luôn ôm con bé rồi cười. <cười> Không Bố không lấy đâu Có anh ấy thương hỏi lại Sao vậy bố Bà nói cô ấy thương bố mà Anh Luân nói một câu mà tôi dớm nước mắt Đang đứng ở ngưỡng cửa là bác xoan Bác cũng buồn và anh Luân cũng buồn Anh nói Nhưng người ta không thương con Buổi chiều tôi đi làm về Gặp anh Luân ở ngay đầu ngõ Chắc anh cũng mới đi chợ về hay sao Mà thấy trên tay sách một quả tim lợn Với một cái bắp cải Tôi gọi Anh! Anh đi chợ về đấy à? Anh quay lại anh cười Ừ, um, chú đi làm về đấy à? Tối sang anh ăn cơm Thôi, mẹ em hôm nay cũng nấu cơm rồi Lát em sang bác chơi tí Chờ giờ cơm rồi về Hôm nay làm về sớm Lại nghe bà bu lại nhảy mệt lắm Đợi em thay cái quần ra em sang Cất cái xe vào nhà Tôi thay bộ quần áo rồi tót sang bên nhà anh luôn Mặc cho mẹ tôi chửi đông đồng đằng sau Sự sì bối ơi mẹ Về sớm mẹ đi đâu đấy Tí mẹ đừng có mà vác mặt vén cơm đi nhá Tôi vừa chạy vừa cười Con sang nhà bức xoan chứ đi đâu Không cho ăn thì con sang bên này con ăn Mai mẹ đừng kêu cơm nguội đấy nhá Thế là bà chửi càng to Mà hài Cứ nghe chửi tôi lấy thêm rôm giả cả cửa nhà Nói thật chứ mẹ tôi mà còn sức để chửi Thì mới là vui Chứ sợ nhất một ngày tôi làm trò mà bà không chửi nữa thì... Quá buồn Sang đến nhà thì bác Soan với cái còi đang nhặt rau Con bé hôm nay được người buổi chiều Anh luôn đang làm vườn Tôi chào bác Soan rồi đi ra vườn nói chuyện với anh luôn Biết là hơi vô duyên nhưng tôi hỏi Thế chuyện kia sao rồi anh? Thì còn sao nữa Anh không liên lạc, không nói chuyện gì với cô ta nữa Cũng tìm tìm hỏi hỏi anh Anh nói thẳng luôn là anh đã nghe hết những điều cô ta nói với bạn rồi Anh còn cảnh cáo là đừng có mở lại gần con gái anh Mà mẹ nó nhá, nó chở mặt ngay được đấy chú ạ May mắn mình phát hiện sớm không khổ cả hai bố con Anh cũng dặn cái còi không được nhận bất cứ thứ gì từ cô ta nữa Nói vậy thôi chứ chắc nó cũng chẳng ý đến con mình đâu Đúng là cái loại đàn bà rắn độc Từ hôm đấy cũng không thích cô ta gọi anh chở hàng thuê nữa Mà có gọi anh cũng không chở Thế nên mà hôm nay cũng ít việc Buổi chiều toàn ở nhà suốt đấy mà Tôi động viên anh Thôi coi như anh nghỉ ngơi vài bữa Sắp tới em cũng lấy lương Bác có thiếu cứ bảo em đưa cho một ít Anh Luân gật đầu Ừ Vậy hôm nào có cho anh mượn một triệu Tháng sau anh trả Chuyện nhỏ Em chỉ nghĩ khổ tân con bé Vậy thôi nhưng cũng khôn lắm Biết bố cực khổ cũng mong bố lấy vợ đấy Mà nó cũng thèm có mẹ nữa anh luôn nhổ đi những dọn cỏ mấy nhú sao luống rau, anh thở dài. Tuổi nghiệp nó thật, hôm qua ngủ mơ cứ gọi mẹ ơi. Anh dậy sớm đi làm nghe con bé gọi mà thắt cả ruột. Chẳng phải anh tham người ta giàu có gì đâu. Nhìn thấy người ta đối xử với con mình tốt, anh cũng mừng lắm. Cuối cùng chỉ là một vở kịch. Người với người sao bây giờ ác với nhau quá đi chú Dương ạ. Tất nhiên rồi anh ơi. Anh quanh năm ngày tháng chỉ loanh quanh cái làng này. Anh chỉ biết lao động và làm việc. Anh đâu được đi ra ngoài nhiều để biết con người hiện nay họ có nhiều bộ mặt như thế nào. Những người lương thiện như anh, như bác Soan giờ đây hiếm lắm. Cũng có thể chúng ta nghèo nên chúng ta chất phác tin người. Cũng bởi vậy mà chúng ta mới nghèo, còn họ giàu. Họ suy nghĩ chi li, tính toán từng chút một. Họ bỏ ra cái gì đó thì ít nhất nó cũng phải thu về lợi nhuận xứng đáng. Chỉ có bố mẹ mới yêu thương ta vô điều kiện mà thôi. Hàn Nguyên lúc nớ tôi chạy về nhán cơm. Trong bữa cơm tôi hỏi mẹ. Mẹ biết chuyện của anh Luân với cái bà kia rồi phải không? Biết rồi, nhưng bố san cũng kể qua loa, chắc thằng Luân nó cũng không nói nhiều. Đúng là cái cụ ngày xưa dạy cấm cô sại. Tôi chợt nhớ ra ngay hôm đầu tiên gặp mẹ, tôi đã định nói gì đó với con mụ già này, nhưng sao lại thôi, tôi hỏi tiếp. Mà mẹ này, Hôm đấy nhận xét bà này mẹ định nói gì phải không? Mẹ tôi gật đầu. Ờ, hôm đấy nhìn cái mắt con ấy tao đi thấy không ổn rồi. Nhưng nghĩ bộ ngày xưa các cụ cũng chỉ là đúc kết kinh nghiệm truyền lại cho con cháu. Giờ thời đại mới rồi mà lôi ra dùng thì cũng tội. Nếu như nó không phải như vậy. Đã thế nhìn nó chăm con bé tận tình. Đâm thắt tao chẳng muốn nói. Chứ cái loại đàn bà mà mắt tứ bạch đấy là loại nham hiểm. Độc địa lắm đấy con ạ. Đàn bà mà mắt trắng dã, môi thâm thì nó ác lắm." Tôi thắc mắc. "Ơ, con thấy bà đấy môi có thâm đâu." "Thằng bố mày, nó đánh zon thì nhìn làm sao được? Môi thâm mày không, không biết, nhưng cái mắt đấy là ghê gớm lắm. Mày đấy, lấy con nào thì cũng đừng có chọn cái con có cái cặp mắt tái bạch. Về dư chít đi con ạ." "Nghe thế tôi chứ tôi cũng chẳng hiểu mắt tứ bạch với ngũ bạch là cái gì." Nhưng phải công nhận mẹ tôi nói đúng về con mụ trà, cái khoản nham hiểm và độc địa. Nghĩ mà giỡn, không biết ngày xưa các cụ ăn gì mà phán trởn sợ. Hàng nghìn, nghìn năm sau vẫn cứ lợi ứng nghiệm. Khổ cái mấy cái bà xem tướng tá bây giờ, bị cái bọn vẫu thuật thẩm mỹ nó thay đổi hết cả. Môi thầm thì nó đi xăm môi lại đỏ âu như quả cà chua chín. Mắt trắng rã thì chúng nó đeo len. Đố cái okay, cụ bán được. Mộn rười sát vô thì chúng nó đi tẩy. Nói chung có tiền thì quỷ không thành tiên Nhưng dù có thay đổi gương mặt thiên thần Thì bản tánh của những loại đàn bà độc địa đấy Nó vẫn là ác quỷ Không biết anh luôn bị rời hành như sao ấy. Mà đợi anh gặp hai con đàn bà Thì cả hai đều là các loại thất đức Bỏ con, bỏ chồng Nghĩ mà cũng thấy sợ Thế mà mẹ tôi cứ suốt ngày rục rục cưới cưới Viên sẵn lấy vợ Mà hôm trước tôi có nghe là Định đánh tiếng với con gái bà bạn nào đấy Bà hôm nào bố trí bữa cơm gặp mặt cho hai đứa gặp nhau, mà tôi sợ quá nên là toàn bệnh lý do bận đi làm không đi được. Chị thực chất tôi có bạn quái gì đâu, làm về tôi toàn tạt té nhà với thằng bạn xong đợi rằm tối mới về nhà. Chư nghe, làm mai là mối lại còn con gái của bạn mẹ này, tốt nhất là cứ để mọi chuyện tự nhiên. Tự làm thì tự chịu. Chư nghe, theo không ưng xong chẳng biết kêu ai. Ít ra tôi còn sung sướng. Chưa nghĩ đến anh đơn lại thế anh khổ. Niềm vui anh có người thương chưa được bao ngày, thiên nó phải nhận quả đáng. Nhưng mà vẫn may, vì với bà thế bóy nó nói thì chắc cũng phải có cơ sở. Còn khốn kia nó đem anh đưa với cháu tôi về nhà nó, sợ nhất thời gian sau lại có kết cục như cái ông oppa Hàn Quốc, chết bất đắc kỳ tử kia thì có mà rời cứu. Kiếp trước chắc con mộ này phải mắc cái nghiệp gì nó nặng lắm. nên trồng đầu tiên trít rồi mà không gánh hết nghiệp của cho nó. Ấy thế mà kiếp này nó cũng có sợ đâu. Tôi sư bố nha nó. Nó còn nói, nó cứ ở Châu lớn nghe về là gánh hạn cho nó đi thôi. 9 giờ tối, tôi đột ngột đi tấp hương, nhìn tôi đứng chắp tay, môi lẩm bẩm khấn vái, mà mẹ tôi phát hoảng. "Đợi tôi cắm xong cây nhang, mẹ tôi hỏi. Chết rồi, mày đi làm sao hả con? Sáng mai mày lấy khắp hương ấn bán cơ cụ thế này." Ngay liên cả ngày râm, ta bảo mày thất hương mày có hôm tháp. Chết giở thằng này điên rồi. Tôi gạt đi. Khẩn ít thì nó mới thiêng. Mẹ ngày nào cũng khẩn xin trò thì cụ nào chứng cho? Còn ít khi xin, nếu khi xin thì kiểu gì cơ cụ cũng cho. Mẹ tôi dò xét. Mà mày khẩn xin cái gì đấy? Tôi bốc phét. Thì ế quá nên khẩn xin các cụ tìm cho cô người yêu xinh ngoan ngu mà mẹ. Mẹ thề chửi, thằng mất dạy. Tôi té luôn vào trong phòng. Đương nhiên tôi không xin như thế rồi. Tôi xin một điều khác, đơn giản mà thanh thản trong lòng. Bà nãi tôi khấn. Lành các cụ, lễ ra tiên, con chưa bao giờ thắp hương xin xỏ các cụ điều gì. Nay con chỉ xin các cụ đừng cho mẫu trà kia lấy được chồng, để cho mẫu ta tự mình ngánh hạn, tự mình trải nghiệm từ kiếp này sang kiếp khác, cho mẫu ế chồng hết chơ, ế dâu xương bánh trẻ, ế từ mùa hè sang mùa thu. Ê đến đi tu cũng không thể thành chính quả Ờ cũng là tạo phúc cho những người đàn ông khác Còn lại các cụ Tối đó tôi ngủ rất là ngon Và tôi mơ thấy điều tôi đã khấn thành sự thật Cho mày chết Cái đồ đàn bà rắn độc 6 giờ tối mẹ tôi từ bên nhà bác Soan về Nhìn mặt mẹ hôm nay có phần lo lắng Quả nhiên tôi đoán đúng Thế tôi mẹ liền nói Chết chết dương ơi Có chuyện này ghê lắm Chuyện dư thế hả mẹ Mẹ mới đi buôn được cái gì về à? Nguồn tin có chính xác không? Mẹ là chum lá cải đấy nhá. Tưởng được nghe chửi nhưng mẹ tôi vội đáp. Không, cái này nhé, chính cô giáng của cái còi nói. Chiều bác soạn đi đón cái còi về, ngay cô giáo bảo xong kể lại với mẹ cơ mà. À, nhắc đến cô giáo còi tôi nhớ ngay. Tôi chờ đợi mẹ tôi tiếp tục. Ngoài trường hợp bây giờ đang có bọn mắt cóc cơ sao? Này nhé, Mấy hôm nay rồi cứ có người lảng vảng quanh khu vực trường học Nó cứ ngó nghiêng bọn trẻ con lúc tan trường Bảo vệ phản ánh nên nhà trường đang tìm cách khắc phục Nhưng cô giáo cũng chỉ giữ được học sinh lúc ở trường thôi Chứ trả về cho bố mẹ thì bố mẹ lại phải canh trừng Nghỉ vấn lắm con ạ Mà hôm trước mẹ xem tivi Thấy đưa tin bọn bắt cóc còn canh trừng nhà nào vắng người lớn Mà có trẻ con thì chúng nó bế đi luôn Có ông mất con nhá Tàng đi lang thang tìm khắp nơi Tìm cả năm nay mà vẫn bạt vô ôm tín Bên nhà bác Soan đang lo lắng lắm Thằng Luân còn tính có khi chiều đến không đi đạp xích lô nữa Mà đi đón con nữa kìa kìa Tôi hơi hoang mang Đúng là gần đây đang rộ lên tim bọn bắt cóc Trên mạng cũng đưa thêm suốt Chuyện này cũng dễ hiểu Vì ở trường học lúc tan tầm rất lốn nháo Có những nhà có con nhỏ đi học Vì bận không đón được Còn phải nhiều hàng xóm đón dùm Lâu nay làng quê nghèo chưa xảy ra trường hợp nào bị bắt cóc Nhưng không ngoại trừ khả năng Bọn khốn nạn đã bắt đầu để ý đến Địa bàn dân trí chưa phát triển Mẹ tôi tiếp tục Ngày mai chừng cho các cháu nghỉ buổi sáng Để học phụ huynh gấp về việc này Hay là sáng mai con đi cho bác Soan Nói thật chứ trước nghĩ không có gì còn đỡ lo Chứ bây giờ người ta nói thế mẹ lại thích sợ Bác Soan già rồi Vớ vẩn nó đánh bà Rồi cướp cháu đi luôn đó chứ Mẹ tôi thì không nói Thì tôi cũng định hỏi vậy Bởi tuần này đúng là đợt tôi làm ca đêm Tôi chạy sang nhà bác Soan luôn Thanh Luân đang dặn con bé Nhớ đi học về Về trong trường đợi bố Hai bà đến đó mới được về nghe chưa Người lạ đến gần cho cái gì đừng có lấy đấy Tôi đi vào Chào bác và anh xong tôi nói Sáng mai em ở nhà để em dẫn con bé đi học Rồi nghe xem cô giáo bảo gì anh nhé Anh Luân mừng dỡ Ừ thế thì tốt quá Chú Dương đi xem sao Mai anh cũng để nghỉ mà báo đột ngột sợ không đổ thì cho người khác. Vợ Chu Dương dẫn cháu đi học nhé." Tôi gật đầu vừa hỏi thêm. "Thế cô giáo bảo làm sao ạ bác?" "Thì chiều nay bác đến đón con bé. Bác đi chậm nên thường là đón xong mọi người. Bình thường thì con bé hay đứng ở trong cổng đợi bác. Nhưng hôm nay thì thấy cô giáo đứng đó cùng. Nhìn thấy bác thì cô giáo mới bảo là hôm nay khu vực này xuất hiện người lạ, mà toàn bịt kín mặt lảng vảng." Báo đài lại đang đưa tin trẻ con bị bắt cóc, nhìn cô giáo phải đợi người nhà đến đón rồi mới về. Mà chúng nó đi xe máy. Hễ thấy bảo vệ đi ra là nó lên xe phóng đi mất. Mai đi họp cô giáo cho bộ phổ biến thêm, bác lo quá chứ dựng ạ. Tôi cũng lo. Bọn trộm cắp nhân là bọn bắt cóc, chúng nó nhanh lắm, lại nhiều mánh khóe, chỉ cần sơ hở ra một tí là mất tiêu luôn. Chị biết từ câu như thế nào, nhưng vấn đề này chắc chắn cần phải được quan tâm. Tôi đưa ra ý kiến Cháu của thằng bạn nhà gần trường học. Để ma cháu đi xem thế nào. Nếu như mà nguy hiểm quá thì cháu nhờ bạn cháu đón con bé về nhà nó xong mình đến mình đón sau. Nhà nó có mở hàng tạp hóa nhỏ gần trường, sáng cũng bán đồ ăn sáng cho trẻ con. Bác Xuân vội đáp. Ờ ờ, nếu mà đường như thế thì tốt quá. Cháu cứ hỏi bạn cháu xem thế nào nhé. Tôi vừa giảng rồi ra về, sáng hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị chở con đi học. Cả đêm qua tôi không ngủ được vì nghĩ đến cái bọn bắt cá. Mẹ chúng nó, cái lũ đấy mà bắt được thì phải róc xương chúng nó ra. Không như thế vẫn chưa đủ. Phải làm như các cụ ngày xưa ấy. Cha tấn chúng nó thật dã man vào. Chói chúng nó vào cột, đặt cái trống trước mặt, cứ mỗi lần gõ trống là cầm dao xẻ một miếng thịt, xẻng xong rát muối vào ngay chỗ vừa chảy máu. Màn tra tấn đó được gọi là tung xẻo. Với thế chúng nó mới sợ. Nghĩ đến thôi mà nóng hết cả người. Mẹ e chung mày. Buổi sáng bọn nó được nghỉ 2 tiết để có giáo họp với phụ huynh. Đúng là liên quan đến con cái cho nên hầu như cơ bậc cha mẹ ai cũng có mặt. Tôi dắt con vào trường. Sau lần họp phụ huynh trước thì lần này tôi ăn mặc có phần lịch sự hơn. Sơ mi, quần âu, giày lười. Sáng ra nhìn tôi mà cái còi nó có cười sằng sặc. Nó bảo nhìn chú Dương ăn mặc thế này cứ làm sao ấy. Tại tôi hẹn mặc quần bò, áo phông, giày thể thao trông nó bội bội. Thế nên hôm nay lại chuyển trang thời trang công sở, đến tôi nhìn còn thấy điêu. Nhưng mà đi họp toàn những người hơn mình cả nửa giáp, ăn mặc thế kia có khác gì chảnh chơ đâu. Bước vào lớp tôi chào cô giáo, lại phải rằng chứ. Chào cô, tôi lại đến họp trễ chóng. Cô biết đấy, người ta có bố có mẹ. Bố bạn thì mẹ đi, anh tôi có mối một mình, bác lại già yếu nên tôi đi thay, mong cô thông cảm. Cô dáng cười vui vẻ đáp, Tôi hiểu mà, cứ coi nhanh làm mẹ cháu cũng được Và ai, thêm như quả mâm xôi Đùa, nghe câu nói đó tôi cứng mẹ nó cả họng Không biết ít cô giáo là gì nhưng mà Vẫn cay cay nơi sống mũi đây này Chả nhẽ người có học Nói móc nói xin, nó điếng thế cả Nhưng mà chẳng sao, mẹ con cũng được Chú cháu tôi còn thân thiết hơn cả mẹ con thật sự của nó nhiều ấy chứ Hai chú cháu chọn vị trí đầu bàn Cũng là chỗ ngồi của con trong lúc luôn Lớp trưởng mà vừa ngồi đầu ban chứ. Vừa hạng mông xuống thì đối thủ truyền kiếp đi vào. Mù tuyết. Tôi thì ngồi ngay đầu. Mụ đi ngay vào cửa. Nhưng hôm nay nhìn thấy tôi một vợ lảng đi. Quay sang bên cạnh cười cười với một bậc phụ huynh cũng đang đi vào. Mặc dù mụ cười người ta chẳng cười lại. Bởi có ai biết mụ đang cười cái gì đâu. Rõ rơ. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà tính toán với mụ. Các lần đụng xe trước đó tôi muốn truyền lòi mẹ nó trí mụ ra. Mà... Thơ cũng quan lâu rồi, giờ thế bình thường. Bộ vẫn đeo nhiều vàng lắm. Mà sao cái bọn mắt cáo ấy nó không chuyển sang ăn cướp nhỉ? Nhà mấy cái bà khoe của này mà cướp cho nó bớt quen đi có phải hay không? Bắt tróc trẻ con làm cái gì, tội nghiệp chúng nó. Ổn định vị trí mà người đã đông đủ, cô giáo đi thẳng vào vấn đề chính. Vì thời gian không có nhiều, cô giáo nói: Lý do buổi họp đột xuất này hôm nay chính là về sự an toàn của các cháu. Trong giấy mời họp nhà trường cũng đã ghi rõ nội dung. Như các anh các chị đã biết, nạn bắt cóc hiện nay đang xảy ra mạnh ở một số địa phương, ngay cả thủ đô Hà Nội cũng đã có trường hợp cháu nhỏ bị mất tích. Trước tình trạng này, nhà trường rất lo lắng cho sự an toàn của các cháu. Gần đây bác bảo vệ có báo lại bên ngoài cổng trường hay xuất hiện hai ba đối tượng đi xe máy nhưng không nhìn rõ mặt. Chúng thường lảng vảng vào khu vực đối diện trường học. Nơi gốc cây rồi nhòm ngó Khi bảo vệ đi ra thì chúng đã vội vã đi mất Nhà trường cũng đã thông báo với bên công an Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức Từ bảo vệ con mình của các bậc cha mẹ Vì vậy tôi mong muốn các bậc cha mẹ Hãy bớt chút thời gian đi đón con mình đúng giờ Tránh được các cháu tự ra về Hay lang thang đợi bên ngoài một mình Như vậy sẽ rất nguy hiểm Vẫn chưa xác định được những đối tượng trên Có phải là bắt góc hay không Tuy nhiên phòng còn hơn là tránh Bớt bỏ mấy lo là làm trường Tôi e sợ chúng ta sẽ hối không kịp kinh ngật, lời người khôn có gan có thép. Cô giáo đứng trên bục nói câu nào, chắc nịch câu đấy. Bên dưới các bậc cha bậc mẹ nghe xong ai cũng gật gù đồng ý. "Chưa hết nhé." Cô giáo còn đưa ra một vài ví dụ mà báo đài đưa tin. Nạn bắt cóc trẻ con bán sang Trung Quốc vẫn là vấn đề khiến dư luận xôn xao như năm qua. Nhưng mới chỉ gần đây bọn chúng càng ngày càng hành động lều lĩnh, cũng bởi thời đại kinh tế Các bậc cha mẹ thường quá chú tâm vào công việc kiếm tiền, mà đôi khi sao nhãng việc chăm lo con cái. Quê tôi thì chưa đến mức như thế, nhưng vẫn có những nhà tham công tiếc việc. Thề chứ lắm đứa học xong còn tự đi về mặc dù mới 7, 8 tuổi. Như coi là còn có bà nội đi đón. Chị nữ gia có hai bố con thì nhiều khi anh luôn đi làm làm sao mà đón được. Đó cũng là lý do rất có thể lũ bắt cóc đến đây để hành động. Cô giám nói không sai một từ nào. Trên khuôn mặt các bậc cha mẹ ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Con cái đứt được đẻ ra, nuôi nấng 7, 8 năm rồi, giờ mà đột nhiên biến mất, chắc chỉ còn nước đau khổ mà thôi. Đọc trên mạng thấy một ông bố mất con, ngày ngày ông đi trên con xe máy cũ, trên xe dán ảnh con cùng với lời cầu khẩn xem có ai từng nhìn thấy con ông không, mà tôi cũng rơi nước mắt. Khổ lắm, bọn táng tận lương tâm, bọn dục dân không có tình người. Hợp xong xuôi, chú kia ra về tôi dặn cái coi. Tuần này chú trở mới đi học. Rồi đến chiều chú đoán mới về. Nhớ cái lời chú dặn đấy, không thấy chú đến thì không được theo ai nghe chưa? Nó mà bắt đi nó bán sang bên Trung Quốc là không còn nhìn thấy chú với bố với bà nữa đâu. Con bé nghe tôi nói thì cũng sợ. Nó gật đầu lia lịa. Tôi làm ca đêm từ 10 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Tôi tính là khi làm về sẽ chờ con còi đi học xong, chiều ngủ dậy đón cho về. Tạm thời cứ như thế một tuần. Bởi cô giáo nói công an cũng sẽ xem xét mấy đối tượng đó là ai. Nhưng mà tôi cũng không tin công an. Các bố toàn đợi sự việc xảy ra xong mới đến điều tra. Sợ các cháu bị đóng thùng, chuyển ra biên giới thì ở đây công an mới kéo được cái khóa quần. Từ chức cơ bản khắp làng, thế con chó nó nói điều. Mấy ông cung ăn còn chơi mạnh hơn Thế nên cứ phải chắc ăn Tự mình lo cho mình cái đá Tôi đạc trong bên nhà cụm Gọi điền thì biết Cụm nó cũng đang nghỉ ở nhà Đợt này biển động nên tàu bè không chạy Vợ cụm bán tạp hóa nhỏ Nên ở nhà suốt Cũng may giờ mới thấy tác dụng của thằng bạn Ngoài việc ăn nhậu Tôi bảo hai vợ chồng Này gần đây có thấy bọn nào lạ xuất hiện đây không Vợ cụm trả lời Cũng có đây anh ạ. Hai ngày trước có một đôi, một nam một nữ cứ lượn vẩn quanh đây này. Nhưng hôm qua thì không thấy chúng nó nữa đâu. Em nghe khảo nhang là bắt cóc, chắc chúng nó sợ bỏ đi rồi anh ạ. Con của đứa cháu học ở trường, có bé ngoan lắm. Sợ hôm nào mà không đón kịp thì làm phiền vợ chồng tôi tầm 4 rưỡi giang bên trường đón cháu nó về đây. Đợi bố nó hoặc tao đến đón nhé. Vợ chồng cụ đồng ý luôn, cụ đáp. Yên tâm, chuyện nhỏ. Từ nhà sang trưởng có mấy bước chân, mày cứ đợi bà nón cho, bạn đi làm thì vợ bạn nó đón. May mắn có hai vậy chồng thằng bạn nên tôi yên tâm hẳn. Bất ngờ nhìn sang bên kia đường, nơi cửa hàng bán vật liệu xây dựng của con bổ trà, tôi thấy một tang chân bó bột, chống nạng đi trong nhà, tôi hỏi. "Này, bà kia làm sao mà què thế?" Vợ cụm cười cười cho nói nhỏ. <cười> "Hôm trước chắc là đi đổ về, về đến trước cửa nhà thì xoè, gãy chân nên ạ." cho hết tình tứ ngúng ngoải. Vãi cả trường, tối qua tôi mới khấn xin các cụ xong, ai dè hôm nay quả báo đến sớm thế. Nhưng cũng phải công nhận, bà nào xem bó cho con bộ này phán chuẩn dễ sợ. Cho một chín. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện ngắn có tựa đề Bố ơi lấy vợ đi của tác giả Trừng Ly. Bối chuyện thực thể loan truyền tâm lý xã hội được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Xin được tạm dừng tại đây. Quý vị và các bạn nếu yêu thích bộ truyện này thì hãy like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe, để lại những cảm xúc của quý vị ở phía bên dưới và đừng quên ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghe truyện để có thể cập nhật được sớm nhất tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.